mưu trí hồ ly. Cặp rừng là loại quái ác, đi đến đâu muông thú đều sợ. Một con cặp rừng bắt được con hồ ly. Hồ ly tinh không liền dọa. Nè, anh không được đụng đến tôi, thượng đế cử tôi xuống khu rừng này để thống soái muôn loài. Anh chạm đến chân lông tôi là phạm thượng đấy. Nếu không tin lời tôi thì hai ta có thể làm thử nghiệm xem muông thú sợ cái uy của tôi hay cái uy của anh thì biết. Chúng ta sẽ đi một vòng trong khu rừng Tôi đi trước, anh theo sau bảo vệ tôi thì anh sẽ rõ." Cập nghe Hồ Ly nói có lý, thử một phen coi nó nói thiệt hay láo. Thế là Hồ Ly đi trước, Cập theo sau vào rừng, đi đến đâu muông thú hoảng sợ bỏ chạy ráo. Muông thú bỏ trốn, Cập vẫn không biết rằng vì chúng sợ mình, lại cứ nghĩ chúng sợ Hồ Ly mà chạy. Vậy là Hồ Ly thoát chết.